Ngoài phòng truyền đến giọng nói của Chu Chu, Đại sư Vinh, Vinh đã trở lại rồi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 452. Sự tích Đại sư Vinh anh hùng chỉnh quyền bị âm thanh này quấy dày một cái, cuối cùng khôi phục phần. Ứng bình thường, nhìn đan nghe vui vẻ nói, nàng đã có.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 Hình tượng hiền lành cười tủm tìm Bọn họ và doãn tử trương Chu chu đều là lần đầu gặp mặt Bản về tu vi là cùng thế hệ Bản về tuổi tác Hai người doãn chu cộng lại còn chưa đủ bằng số lẻ của người ta Ánh mắt đạo quân trí càn quét một vòng trên người bọn họ vuốt tròm râu trắng dài nói Hậu sinh khả ý Hai người trẻ tuổi các ngươi quá mức lợi hại Lão phu không muốn nhận mình ra cũng không được